Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt khó coi của hai người khẽ thở dài một hơi Hai vị này chắc là Bạch Công Tử cùng Nạp Lan Cô Nương Không ngờ hai người lại xảo hợp tới như vậy Âu cũng là duyên phận Mà Bạch Vũ Công Tử Chẳng lẽ ngươi còn muốn hai người mãi làm lễ quỷ sao Chẳng lẽ ngươi không muốn hai người siêu thoát đầu thai cuộc sống mới ta có cách giúp cho hai oan nữ này Bạch Vũ cũng chẳng ngạc nhiên Cách thì hắn cũng có nhưng phải đổi lại bằng cái mạng của hắn Bạch Vũ liền lên tiếng Không cần người quan tâm Ta tự lo Chẳng phải cách của người là hy sinh cái mạng sao Ta có cách khác không cần người phải bỏ mạng Ý người thế nào Nếu không hai nhóm người các người đánh nhau đi Ta sẽ làm ngư ông đắc lợi Chính cộng vừa nói xong Thì hắc thủy cùng với quân tiếu lập tức nhìn nhau câu mẩy Hắn nói không sai Quả nhìn hai bên đánh nhau người được lợi xét là hắn Bạch Vũ nghe vậy cũng dần thả lầm Nếu chính cầm có ý xấu chắc chắn không nói với hắn làm gì Bạch Vũ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng Được nhưng mà phải đợi ta trả thù xong mới tiếp tục nuôi huyết ngại Không được làm tổn thương đến muội muội của ta nữa Nếu không đừng có trách ta trở mặt Người được đại phu nhân nhờ đến đây để giết ta Nhưng mà lần này ta trả thù người cũng được có nhúng tay vào đó Vừa nói hắn lại vừa nhìn về phía của Hắc Thủy làm cho lão dần tím cả mặt. Hắc Thủy có mày suy nghĩ một lúc, lúc thì lão đánh đo cân nhắc rồi cũng gật đầu. Thực ra thì lúc Bạch Vũ rút ra kim đầm, lão đã thầm giật mình, nhưng vì mặt mũi cho nên Hắc Thủy không biểu lộ ra ngoài. Này Bạch Vũ nói như vậy thì Hắc Thủy cũng chắc chắn đồng ý. Chuyện của nhà họ Bạch suy cho cùng cũng không phải là việc của lão quan tâm, Cái mà hắc thủ quan tâm chỉ là cái thứ thuốc kia mà thôi. Phía lại nạp lan đắt theo bạch vũ, cho đến hắc thủy cũng không muốn làm lớn chuyện cho nên phất tay nói. Tiểu tử, ân oán của người ta không quan tâm, nhưng mà trong vòng 10 ngày người phải giải quyết xong. huyết ngài đã ăn thịt uống máu gần đủ số trinh nữ, này đã còn linh tính. Nếu qua 10 ngày không tiếp thực cho nó, chính là ta cũng sẽ gặp họa. 10 ngày chưa giải quyết xong thì ta sẽ động tay, đến lúc đó thì cũng đừng trách ta. Bạch Vũ cũng gật đầu, thật ra thì muốn đại phu nhân chết hắn cũng chỉ cần một ý niệm. Nhưng cái mà hắn muốn bà ta phải chết thật đau đớn và tủi nhục. Không có Hắc Thủy đụng tay đụng chân thì càng dễ dàng. Thỏa thuận xong thì Bạch Vũ toàn rời đi nhưng quân tiếu lại nói. Chính công Hắc Thủy, ta sẽ ở đây trông coi chỗ này các người đi trước đi. Ta cũng ở lại, lâu ngày không có gặp ngươi Lão Phù cũng rất thấy nhớ. Chỉ bằng cùng ta thảo luận chuyện năm xưa. Hắc Thủy nói vậy làm cho khuôn mặt của quân tiếu trở nên khó coi. Rõ ràng là lão muốn ở lại để đề phòng, nhưng rất nhanh lại là một nụ cười. Hác Đệ đại ca không trách ngươi, nhưng mà Nạp Lan ai già khổ công của ta dùng bao nhiêu công lực để mai mối, chắc là bụng của nàng đã có hài tử. Rất lời quân tiếu lấy hình nộm của Nạp Lan ra vút vuốt cái bụng mà thở dài. Hắc Thủy đỏ mặt cầu mẩy. Còn mẹ ngươi vô sĩ ta nhịn lâu rồi đánh. Hắc đệ không phải là ta không muốn đánh. Nhưng mà ta sợ lỡ tay đà thương ngươi nạp lan sẽ buồn. Ngươi Hắc thủy giận dữ không kiềm chế được nữa. Thì lúc này chính công cũng bỗng nhiên bật cười. Hai vị bớt giận. Hay là ta cũng ở lại với hai vị nói chuyện phiếm. Theo Hắc lão quái 10 năm thì quả thật rất tĩnh mệch không có người bầu bản. Ba người nhìn nhau không ai chịu thua kẻ nào Rõ ràng là ba lão hồ ly không ai muốn rời đi Quân tiếu nhìn chính công mà mỉm cười Chính để ta thấy người rất hợp nhãn Quân tiếu huynh tính cách của người rất giống một tiểu tử ta quen Hắn là âm quan là nhi tử của một lão bằng hữu Gặp người ta nhớ tới hắn quả thật rất giống Quân tiếu nghe chính công nói vậy thì bật cười gật đầu Có dịp ta sẽ đến đất nam xem hắn như thế nào Ta cũng chưa có nhận đệ tử. Tìm một người vô tư quân tử phóng khoáng như ta là rất khó. thế còn trẻ ta cũng là một mỹ nam. Nhưng ai đó xấu xí độc ác con lòng lang dạ chó. Vừa nói lão lại nhìn về hắc thủy mà cười. Ba người sau một hồi nói chuyện phiếm rồi cũng cùng nhau ở lại hoa viên. Bạch Vũ cùng nạp lan và hai người nắm tay nhau rời đi. Kể từ đêm hôm ấy ác mộng của Bạch Gia mới bắt đầu. Trở lại phủ cổ bạch ra, ba ngày qua cả phủ đang hỗn loạn cực độ, liên tục là những vụ mất tích đầy bí ẩn xảy ra, đối tượng đều là những ả hoàn, số lượng ả hoàn biến mất ngày càng tăng cao, nhưng phía cuối câu chuyện bọn họ lại đồn thổi về hồn ma của Tam phụ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net